Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 507 508 tâm cơ ma đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tuy chỉ là phân thần nhưng pháp lực cực ác ma tôn cực kỳ thâm hậu. Huyết ma vốn đang bị đại thương nên khó có thể chống đỡ được. Sau một phen đại chiến huyết ma đành ôm hận thất thủ. Nhưng lão gia hỏa này vốn là một thượng cổ tà tu, một thân ma công. Kinh thế hải tộc vốn có một bí pháp khiến đối phương đồng quy tận. Cực áp ma Tôn vốn là người trong ma đạo đương nhiên hiểu rõ điều này. Hai lão ma đầu này đều là hổ ly sao có thể làm chuyện lững bại câu? Thường chứ. Vì thế ma Tôn lập tức lùi một bước, đem huyết ma về động. Phủ mình phong ấm lại. Lúc này nhìn về phía quái vật nửa người nửa thú kia, trong mắt ma Tôn lộ ra một điểm tinh quang không biết trong lòng đang mưu tính chuyện Gì chỉ thấy thân thể huyết ma tôn giả so với mấy tuần trăng trước lại Thêm xấu xí hư nhực hơn nhiều Vết thương loan lộ khắp người xem ra Không có huyết nhục và tinh hồn của tu sĩ thì lão khó có thể mà hồi Phục được Đạo hữu đã đến đây xem ra đã có ý muốn cùng ta hợp tác âm thanh của Huyết ma vang lên đầy sự mê hoạt vấn đề nan giải của đạo hữu có thể giải quyết nhanh chóng nếu như có sự trợ giúp của ta. Ngươi thật sự có biện pháp khiến lão phu đột phá bình cảnh tiến vào. Nguyên anh Hầu Kỳ sao âm thanh vô cảm của Ma Tôn vang lên. Tất nhiên, lão phu thèm lựa ngươi làm gì, hắc hắc. Hừ, huyết ma. Đừng nghĩ rằng bản Ma Tôn không biết gì về ngươi, hơn vạn năm trước có thể nói ngươi cũng là một nhân vật thành danh tung hoành một phương khiến người nghe tên phải biến sắc. bất quá trong thời kỳ toàn thịnh thì tu vi của ngươi cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi, lại còn dám khua môi múa mép nói có thể giúp ta đột phá bình. Cảnh trở thành hậu kỳ đại tu sĩ sao âm thanh của Ma Tôn lạnh lạnh có vẻ không tin. Cực ác đạo hữu không cần phải sốt ruột như thế, nguyên nhân thế nào? Nếu ngươi đồng ý trao đổi điều kiện thì lão phu sẽ nói rõ cho ngươi, nghe Huyết Ma lộ vẻ vô cùng tự tin tiếp tục nói tuy lão phu trước, kia chỉ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhưng ngươi đừng quên rằng ta đã từng trải qua trăm vạn năm bị phong ấn, trong thời gian dài đằng đẵng, như thế tâm thần ta vẫn nguyên vẹn, với tài trí của ta cuối cùng đã khám phá ra phương pháp có thể đột phá bình cảnh nhanh chóng tiến vào đại đạo nguyên anh hậu kỳ. Hừ Lão phu làm sao biết được lời của ngươi là thật hay giả đây? Lời này của đạo hữu thật lòng, nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Huyết Ma nở một nụ cười rồi lại nói với tài trí thông tuệ của Ma Tôn, sao có thể không phân biệt được thật giả chứ? Nếu ta cho ngươi phương, pháp giả không phải là tự làm bẽ mặt mình sao? Đạo hữu không nên vòng. Vo Vò nữa nếu như hôm nay đã có ý cùng ta hợp tác thì có điều kiện gì mau Nói ra. Cũng được, nếu đạo hữu sảng khoái như vậy thì ta cũng nói rõ. Ta có thể cung cấp tinh huyết tu sĩ để ngươi khôi phục thân thể cùng thần. Thông, đương nhiên đổi lại ngươi phải đem toàn bộ tâm đắc về việc tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ toàn bộ nói cho ta không được sót một chữ. Điều đó là tất nhiên, rất hợp ý ta. Huyết Ma liền lập tức đáp ứng. Nhưng hứa hảo thì chưa đủ. Cực áp ma tôn lại lấy ra một tấm một bài. Đen tuyển đảo hữu cần đem một hồn phách phong ấm vào trong hồn khí. Này! Cái gì mi? Huyết ma lập tức biến sắc rồi vẻ mặt cực kỳ dần dữ quát vang cực áp. Lão nhi, không phải là ngươi bị tẩu hỏa nhập ma nên đầu ấp hồ đồ rồi. Hay sao? Muốn bản tôn phải phục tùng ngươi ư? Tấm một bài kia vốn là một loài pháp khí nổi danh áp độc của ma đảo. Nó có thể cất giữ nguyên thần của tu sĩ, chỉ cần đem tinh hồn của tôi. Sĩ bị thu lại bên trong hủy đi thì tu vi của tu sĩ sẽ giảm rất nhanh. Giứt xuống một hai cành giới là chuyện thường. Đây là vật phẩm khống chế tu sĩ khác thường được ma đạo sử dụng. Đạo hữu không cần phải kích động như thế, tại hạ làm thế chẳng qua để, để phòng vạn nhất mà thôi. Vạn nhất cái khi gió, ngươi muốn dùng thứ cấm thần pháp khí này hỏng Khống chế lão phu thì có trên mặt huyết ma tôn giả lộ vẻ bất mãn. Hắc hắc, tùy lão nghĩ thế nào cũng được. Nếu lão phu không đáp ứng thì sao? Nếu vậy thì mời đạo hữu cứ việc ở lại đây tính tu cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt. Nhưng nếu lão chịu giao ra một hồn một phách thì lão phu sẽ hướng đến thượng giới chân ma mà thệ rằng, nhất định sẽ đối xử tử tế với đạo hữu không mảy may dám có chút khinh mạn. vẻ mặt cực áp, ma tôn bình thản nói: "Ngươi, huyết ma tôn giả vô cùng giận dữ thở phì phò liên hồi. Mệnh đạo hữu Tân nhắc thật kỹ lần cuối. Một lúc lâu sau, "Được lắm, lão phu đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng cực áp đạo hữu cũng nên nhớ lại, lão phu dù gì khi xưa cũng là nhất phương tung hoành. Nếu ngươi khinh người quá" đáng thì dù có nắm giữ một hồn phách của ta cùng lắm là lão phu nư, tử vong phá cùng ngươi, kiếp cuộc của ngươi cũng tốt lành đâu. Từng câu, từng chữ trong lời nói của lão ma tràn ngập sự oán độc. Ha ha đạo hữu đừng suy nghĩ lung tung thế, lão phu sao dám bạc đãi? Tôn giả chứ. Nếu ta cùng ngươi liên thủ, chính đạo cũng tốt mà linh. Dược sơn cũng vậy, cho dù thêm lũ âm hồn chuyên mua vui kia Úi châu tụt, tiên giới này không phải là thiên hạ của ta và ngươi sao? Cực áp ma, tôn dường như không để ý đến thái độ của huyết ma nhẹ vuốt tròm dâu. Dài trên mặt lộ vẻ đắc ý vô cùng. Lão phất tay một cái, những sợi, xích quỷ gì làm bằng một loài hắc thiết vô danh trên người huyết ma. Lập tức thu nhỏ lại, như những con trùn nhỏ trợt bay về chui vào trong. Ôm tay áo của lão. Đương nhiên sự tình về sau, khi hai lão quái đạt thành hiệp nghị, huyết ma dù bất mãn nhưng đứng dưới mái nhà kẻ khác thì không thể, không quỹ đầu được. Chuyện đã đến nước này lão chỉ có thể giao ra nhất, hồn nhất phách vào cấm thần bài mà thôi. Hắc hắc, từ nay về sau ta cùng huynh đắc là người một nhà. Nếu có gì, phân phó thêm huynh cứ nói với ta ma tôn liền đem hồn khí cất kỹ, rồi lại lấy ra một cái ngọc giản nhưng trước tiên xin huyết ma lão huynh, hãy đem những tâm đắc về đột phá bình cảnh chết lại cho tài hạ. Huyết ma im lặng thở dài rồi phóng thần thức vào trong ngọc giản, rụng. Tâm khắc ấm trong đó, ta cần có tinh huyết của tu sĩ. Lão huynh yên tâm, tiểu đệ lập tức sẽ cho người đưa đến. Nhưng sau khi cực áp ma tôn vượt khuất bóng, ánh mắt huyết ma lộ ra vẻ Xảo trá, cấm thần ma bài sao. Cực ác lão nhi kia, mi nào được sự thần. Diệu của ma công ta tu luyện chứ. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Được đâu. Phía Tây U Châu có cửa long sơn kéo dài hơn ngàn dặm. Địa thế nơi đó. Vừa hiểm trở mà lại hùng vĩ vô cùng. Trong thâm sơn cùng cốc nơi đây thỉnh thoảng có những tiều phu cùng. Thợ săn mưu sinh. Nghe đồn họ vẫn thường thấy bóng dáng của thần tiên. Đương nhiên ở nhân giới sao thật sự có thần tiên hạ phàm. Đây chỉ là những truyền kỳ được thiêu dệt nên từ cửa miệng của phàm nhân tục tử, song trong những câu chuyện đó có thấp thoáng hình ảnh của tu tiên. Giả, thực ra trong Cửu Long Sơn vốn có những địa điểm linh mạch không hề tầm thường, tự nhiên sẽ có không ít tông môn lớn nhỏ trong tu tiên. giới đến kiến lập căn cơ an sinh tại đây. Vào một buổi sáng, khi sương mai còn vương trên những lộc non phía chân trời xa xăm chợt xuất hiện bốn đạo độn quang màu sắc khác nhau. Một lúc sau quang hoa dừng lại ở một nơi rồi dần thu lại hiện ra bên trong là ba nam một nữ lơ lửng giữa trên không. Chỉ thấy một lão giả thân mặt đạo bào đồng nhan hạ phát chắp tay ung dung tựa như thần tiên hạ phàm. Bên trái là một vị thiếu niên khoác thanh sam lộ ra vẻ tiêu sái ung dung, mà phía bên phải lại mà một nam tử chừng tứ tuần để râu ba trọm khí, thế bất phàm, tựa như một thanh bảo kiếm lộ ra hào quang vạn trượng. Một vị hồng y mỹ phụ dáng người thành thục, cử chỉ điệu bộ đầy vẻ mị, hoặc bốn người này chính là những nhân vật vang danh tu tiên giới. Trưởng môn Linh Dược Sơn Thông Vũ chân nhân cùng với cao độ của lão Lâm Hiên. Nữ nhân và người trung niên kia chính là một trong lục đại chấp pháp, Trưởng lão Trầm Ngạo Thiên và Thanh Tuyền. Hơn nửa tuần trăng trước, khi Thông Vũ chân nhân kết anh thành công, liền nhận được thiếp mời của Bích Vân Sơn hẹn lão đến Cửu Long Trì, cùng các thế lực tu sĩ khác bàn kế sách đối phó với âm hồn. Hiện tại chính ma đất tạm đình chiến, đối mặt với sự xâm lấn của âm hồn. Các lão quái nguyên anh kỳ đành phải lấy đại cục làm trọng quyết định. Hội Minh đem các thế lực tu sĩ hợp nhất thành một khối cùng nhau chống lại đại địch trước mắt. Sự việc trọng yếu như thế đương nhiên Linh dược sơn không thể vắng. Mặt Thông Vũ chân nhân liền dẫn theo Lâm Hiên và hai vị trong Lộc Đại chấp pháp trưởng lão tới phó hội. Còn những người kia ở lại trợ giúp. Từ Cẩm Thanh thủ hộ sơn môn Cửu Long trì kia vốn nằm trên ngọn chủ phong cao nhất của Cửu Long Sơn, chúng tu sĩ lại chọn nơi này là địa điểm để hồi minh thì cũng có nguyên do. Hiện tại chiến hỏa lan đến khắp nơi trong tu tiên giới khiến sinh linh đổ than, nhưng trong phạm vi ngàn dặm trung quanh Cửu Long Sơn lại không có bóng dáng của chiến sự, tựa như một nơi thế ngoại đào viên. Ở nơi này phàm nhân sống phồn thịnh yên bình dường như không bị ảnh Hưởng gì bởi cuộc chiến chính mà? Tu tiên giới khắp nơi đều là tinh phong huyết vũ nhưng Cửu Long Sơn lại là chốn thế ngoại đảo nguyên. Xem ra lời này cũng không ngoa. Trong lòng Lâm Hiên có chút cảm khái nói, đó là điều tất nhiên, theo như trầm mố được biết dù hơn trăm vạn năm qua tu tiên giới trải qua vô số hảo kiếp xong Cửu Long Sơn chưa bao. Sợ bị ảnh hưởng gì vuốt nhẹ tròm sâu trầm ngạo thiên vừa cười vừa giải thích, ai về điều này tiểu đệ thật đúng là không biết ngọn nguồn. Sư huynh cũng không cần tỏ ra thần bí như thế, mau nói cho ta đi. Trên mặt Lâm Hiên hiện hiện lên vẻ hiếu kỳ. Chuyện này thực ra liên quan đến tổ sư sáng lập ra Cửu Long phái. Nghe vậy Lâm Hiên nhíu mày, ở phủ cận Cửu Long Sơn gia tộc tu tiên, cùng môn phái không nhiều Nội danh nhất chính là cửa long phái có hơn Ngàn đệ tử và hai ba kết đan kỳ tu sĩ Chỉ là môn phái nhị lưu mà Thôi Hà thiếu chủ có điều không biết Thiên trần tổ sư đắt là kinh tài Tuyệt diễm nhưng so với cửa long thiên tôn sáng lập ra cửa long phái Thì chỉ là hậu bối mà thôi Trầm ngạo thiên nghiêm trang nói Nghe trầm ngạo thiên nói thế lâm hiên trợt sợ tới ngây người Dù thế Nào Trầm Ngạo Thiên cũng là bổn môn đệ tử, hắn sao dám trước mặt trưởng môn chân nhân phí báng tổ sư bổn phái như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Thiên Trần tổ sư đắc là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa một thân luyện đan thuật đăng phong tạo cực. Thế nào? Nhưng chỉ thấy Thông Vũ chân nhân vuốt râu mà cười không có lộ ra phẫn. Nộ tựa như lời nói của hắn không có sự bất kính gì. cũng khó trách thiếu chủ không tin trầm mốt lần đầu nghe nói đến cũng không thể tin nổi như ngươi. Trầm Ngạo thiên sắc mặt bình thản nói, "Tiếp thiếu chủ có biết Cửu Long phái truyền thừa đã bao nhiêu năm rồi?" "Không, sao sư huynh lại hỏi như vậy, ta có chút ngạc nhiên đó, khoảng 2 3 vạn năm như Tam đại chính phái là cùng." "Không đúng, cho dù là Bích Vân sơn cũng sao so sánh được." Cửu Long phái truyền thừa đến nay đắt hơn 100 vạn năm nay. Cái gì mặc dù lấy tâm cơ của Lâm Hiên cũng không khỏi hoảng sợ tới. Ngây người 100 vạn năm đây chẳng phải là ở thời kỳ hồng hoang sao? Sao? Chậm mốt làm sao dám nói giỡn? Thực lực Cửu Long phái hiện nay tuy không đáng nhắc tới nhưng đúng thật là môn phái duy nhất của tu tiên giới vũ châu đã truyền thừa từ hồng hoang tới giờ. Đương nhiên nguyên Nhân chủ yếu chính là ở uy danh của cửu Long Thiên Tôn. Cái gì mà uy danh còn hơn cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không lẽ là ly hợp kỳ tiền bối. Nghĩ đến đây lâm hiên lắp bắp kinh hải. Ú châu tu tiên giới mà cũng đắt. Từng có ly hợp kỳ tu sĩ trong truyền thuyết sao. Xem bộ ráng của thiếu chủ dường như đã đoán ra. Cửu Long Thiên Tôn chính là vì ly hợp kỳ tu tiên giả ở thời kỳ hồng hoang của U châu. Này